đợi đã nhiễm ngân bất ngờ lên tiếng sau đó đi vòng ra trước bà ta nhìn chằm chằm vào bức tranh rồi hỏi tại sao mẹ cứ cảm thấy chàng trai trong tranh quay mắt thế này chủ niệm bỗng giật thót tim kế hoạch của cô đã bày ra vẫn chưa hoàn hảo bằng không cô đã dự tính được nhiễm ngân sẽ nhận ra người trong tranh là ai quen lắm sao ạ chủ niệm lặp lại cô không hiểu tại sao bản thân mình lặp lại lời mẹ cô vừa nói làm cho cô thật nhìn rất trồ dạng đúng vậy trông cậu ta quen lắm nhiễm ngân vẫn nhìn đăm đăm vào bức tranh mẹ cứ cảm thấy mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải ngay sau đó bà ta quay ngoắt sang nhìn chu niệm ánh mắt trở nên sắc bén mẹ nhớ ra rồi chu niệm như ngừng thở cô nghe thấy tiếng tim mình vang lên thình thịch đây là con trai của hạc thiên đao nhiễm ngân nhìn vào bức tranh sau đó mới quay lại nhìn chằm chằm vào chu niệm tại sao con lại vẽ cậu ta con và cậu ta có quan hệ gì tại sao con lại biết hạng người như cậu ta ba câu hỏi liên tiếp đã ập vào mặt chu niệm dường như có một bàn tay vô hình trong bóng tối duỗi ra bóp chặt cổ cô chu niệm cảm thấy mình không thể thở được cảm giác ngạt thở như thủy triều dâng lên lập tức bao phủ cả người cô dường như nhiễm ngân muốn nhìn ra sơ hở từ mặt cô vậy đôi bên im lặng một lúc lâu may thay chu niệm vẫn còn lý trí cô cố tỏ ra bình tĩnh nói dối bằng giọng điệu không thể bình thường hơn con không biết cậu ấy con chỉ gặp cậu ấy vài lần trong thị trấn Bức tranh này được con vẽ bằng trí tưởng tượng của mình, Con nghe cậu ấy bị người ta đâm nên bộc phát linh cảm vẽ bức tranh này tại nhà. Cả ngày hôm nay con chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Nhiệm Ngân vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, bà ta đi đến gần bức tranh và quan sát cẩn thận. Màu vẫn còn ẩm ướt, đúng là mới vẽ hôm nay. Trước kia chú Niệm cũng từng vẽ rất nhiều người, chỉ dựa vào trí nhớ của mình. Dù là người mới gặp một lần, cô vẫn nhớ rõ từng bắp thịt trên cơ thể người đó thế nào. Nhiệm Ngân biết rất rõ chuyện này do đó Chu Niệm đã thát nạn nhờ lý do trên. Con muốn dọa chết mẹ à? Thái độ và vẻ mặt của bà ta đồng thời dịu xuống. Con không được phép tiếp xúc với cái ngữ này. Cái ngữ này? Chu Niệm nghe thế thì khó chịu vô cùng. Cái ngữ này là thế nào? Còn cô thì sao? Cảm giác đau buồn bất ngờ sọc thẳng lên não. Chu Niệm chỉ đành giả vờ như không biết gì. Nhảy miệng cố dặn ra nụ cười cứng đờ. Phải rồi. Nhiệm Ngân nhớ ra một chuyện. Người của công ty bảo hiểm lại tìm con nữa, phải không? Đúng rồi ạ. Nhĩm Ngân nhìn cô và hỏi. Mấy người đó hỏi gì thế? Chỉ hỏi... Chu Niệm suy nghĩ một lát mới trả lời. Đài loại như trước kia, mối quan hệ của ba mẹ có tốt không? Con đều trả lời thành thật. Nhĩm Ngân ử và nói. Mẹ biết rồi. Ra khỏi phòng vệ tranh, Chu Niệm theo Nhĩm Ngân xuống lầu. Khi thấy bà ta đi thẳng đến phòng bếp, cô mới nhớ ra mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là trong tủ lạnh, vẫn còn thức ăn tối nay của cô, cô vẫn chưa ăn nó. Chu Niệm lập tức sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng đi tới đi lui. Khi cô vẫn chưa nghĩ ra để đối phó thế nào, thì nghe thấy giọng nghiêm khắc của nhiễm ngân truyền ra từ phòng bếp. Chu Niệm, mau vào đây! Có lẽ trẻ em khắp trên thế giới đều giống nhau, vừa nghe mẹ gọi đầy đủ họ và tên của mình thì biết gặp phải chuyện lớn rồi. Chu Niệm nghe thấy mẹ của mình gọi đầy đủ cả họ và tên, cô bèn hoảng hốt, thần kinh bỗng căng thẳng cô lê từng bước nặng nề đến phòng bếp rõ ràng lúc này đôi chân thanh mạnh thon thả của cô nặng tựa nghìn ký phòng bếp ở bên trái nhà chính dèm che được treo ở cửa bếp nên buông xuống che đi bớt ánh sáng nửa bên còn lại dắt lên để người ta qua lại dễ dàng chủ niệm bước vào phòng bếp thì thấy nhiễm ngân đang sầm mặt đứng trước tủ lạnh cửa tủ lạnh đã được mở ra nhiễm ngân đặt tay lên trên cửa tủ lạnh bà ta nhìn chằm chằm vào trong tủ như thể vừa bắt gặp món đồ xấu xa nào đó trong tủ Chu Niệm đi từng bước chân đến gần bao nhiêu Thì cảm thấy mình yếu thế bấy nhiêu Cuối cùng cô ngừng chân Ở trước tủ lạnh Đây là cái gì Nhiệm Ngân chỉ vào thức ăn bên trong tủ lạnh Rồi hỏi Chu Niệm Con... Cô sợ sẽ trả lời Con vẽ tranh mất khá nhiều thời gian Con vừa vẽ xong thì định hâm nóng thức ăn lại này Hiển nhiên câu trả lời này Không thuyết phục được Nhiệm Ngân Bà ta im lặng vài giây rồi nói Mẹ đã bảo với con rất nhiều lần Là phải ăn đúng giờ Mẹ sắp ra ngoài những hai ngày mà con không làm mẹ bớt lo lắng đúng không? Chu Niệm rũ mắt xuống, thành thạo xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Con đừng tưởng rằng mình có cớ vẽ tranh thì sẽ khỏi phải ăn cơm. Nhiệm Ngân càng nói càng giận, giọng điệu ngày càng nặng nề. Đầu tuần cân nặng của con đã thấp, giờ lại không chịu ăn uống đầy đủ đúng giờ, thì cân nặng vào cuối tuần sẽ không đạt tiêu chuẩn. Chu Niệm không dám nói lời nào, chỉ cúi gặm mặt càng thấp hơn. Nhiễm Ngân nhìn chằm chằm Chu Niệm mất cả buổi rồi mới thở dài và nói Lần này mẹ bỏ qua, con ra ngoài đi, mẹ hông cơm lại cho con. Chu Niệm yếu ớt đáp lời, xoay người ra khỏi phòng bếp. 20 phút sau, Nhiễm Ngân bưng thức ăn đến bàn bát tiên, sau đó ngồi nhìn con gái của mình ăn cơm. Chu Niệm cầm lấy đũa, vừa định bắt đầu chiến đấu với bàn thức ăn trước mặt thì đã thấy mẹ của mình bất ngờ đưa một ly nước đến. Con uống thử thứ này trước đã. Cô nâng mắt lên thì thấy bốn viên thuốc. Trong tay bà ta, đây là thuốc kích thích, nhu động của ống tiêu hóa. Nhưỡng Ngân nói, hôm nay còn ăn cơm quá trễ nên sẽ không hấp thụ được tốt. Chương niệm nhẹ nhàng nhíu mày lại, đáy mắt thoáng lộ vẻ ghét bỏ. Nhưng trước giờ, cô chưa từng có quyền lựa chọn, cô nhận lấy thuốc rồi đưa vào miệng mình. Sáng thứ hai, mưa to như chút nước, đi học dưới thời tiết thế này, vô cùng khó chịu. Mưa to gió lớn, dù che bằng ô to, cũng khó tránh trở nên nhếch nhác chu niệm khép ô lại bước vào giảng đường chiếc quần di màu sáng loang lộ vết nước mưa đậm màu xung quanh vang lên những tiếng than thở và oán trách với cơn mưa như thác đổ chu niệm bước lên cầu thang bên trên bậc thang làm từ xi măng của trường có vết nước đọng dấu chân lộn xộn và những giọt nước từ trên ô rơi xuống rất nhiều học sinh đã đi lên lầu có người sách bữa sáng theo khiến mùi thức ăn thông ngát tỏa ra khắp không khí chu niệm người thấy mùi thức ăn thì buồn nôn bỗng nhiên một cái tên quen thuộc vang lên Trong cuộc nói chuyện của đám bạn gần đó Hạc toại Anh luôn là chủ đề sốt dẻo Trong các cuộc trò chuyện Kể cả bạn nam và nữ đều đang thảo luận sôi nổi về anh Chu niệm yên lặng lắng nghe Bắt đầu từ những từ khóa quan trọng Khi họ nói về hạc toại Ban đêm, hẻm nhỏ, vết đao, chó điên Có rất nhiều ý kiến trái chiều về anh Cả nam và nữ đều như thế Các bạn nam thì nói Cậu ta là chó điên Nếu không phải chó điên Thì tại sao cậu ta lại cắn đứt gần nửa gương mặt của người khác chứ. Thật ra thì tôi rất nể cậu ta, lần nào cậu ta đánh nhau cũng rất tàn nhẫn, liều mạng sống chết mà vẫn sống được tới tận bây giờ. Nếu cậu ta không ác, thì đã bị đánh chết lâu rồi. Các bạn nữ thì nói, không biết mặt của Hà Toại có bị thương không, nếu gương mặt đó bị phá hủy thì tiếc lắm. Tôi cũng thấy vậy. Dù nói thần tiên không đẹp bằng cậu ta, cũng không ngoa chút nào. Tôi hy vọng cậu ta đi học, như vậy ngày nào tôi cũng có được ngắm nhìn cậu ta rồi. Ha ha! Chúng ta chỉ dám ngắm chứ không nên dây vào Chu Niệm bước ngang qua đám người Trong tiếng trò chuyện rôn rả Dường như không nghe thấy gì Vẻ mặt bình tĩnh lạ thường Cô đi vào lớp học từ cửa sau Treo chiếc ô lên cây đinh đính ở trên tường Mạc nại đã đến Chu Niệm và Mạc nại chỉ đi cùng nhau Sau khi tan học vào buổi tối Còn buổi sáng không cần người đi cùng Bởi vì cô ăn sáng rất lâu Nên không muốn Mạc nại chờ mình mãi Chào buổi sáng Chu Niệm dịu dàng chào cô ấy Mạc nại đang quay sách vừa quay đầu đã thấy chu niệm bước đến gần mình cô ấy bèn kéo ghế ra nhường đường cho chu niệm chào chu niệm cô như người đi vào chỗ ngồi của mình trong phòng học rất ồn ào mọi người phấn khởi bàn về chuyện hạc tọa bị đâm mạc nại đến gần chu niệm cậu có nghe nói gì không người đâm hạc tọa bị thương đã bị cảnh sát tóm cổ rồi chu niệm cởi cặp trên vai xuống quay lại treo lên thành ghế giọng điệu bình tĩnh hỏi lại thật vậy không Nghe nói cảnh sát và thành phố bắt người, bắt được hung thủ ở bệnh viện. Ừ, Chu Niệm nhớ mãi gương mặt với cặp mắt như mắt cá của tiêu hộ, thầm mắng một câu đáng đời. Hàn Thanh nghe được cuộc trò chuyện của hai người, biển đặt tay lên bàn hào của Chu Niệm, sau đó nói với Mạc Nại. Cậu không phát hiện bạn Chu Niệm không muốn nói chuyện với cậu à, thế mà cậu vẫn không biết xấu hổ, cứ luyên thuyên không ngớt thế. Mạc Nại, hay là cậu định định nọt Chu Niệm đấy? Mạc Nại bị nói móc. Bèn quay lại nhìn xem có điều vì tính tình của cô ấy hướng nội nên không biết phản bác thế nào. Chu Niệm rút quyển sách ngữ văn cần dùng trong sinh hoạt đầu giờ ra khỏi cặp. Cô vừa dở sách, vừa bình tĩnh nói. Mạc Đại, khi nào cậu rảnh thì đến nhà tớ ăn cơm nữa nhé. Điều này đồng nghĩa với việc Chu Niệm đang nói cho Hàn Thanh biết Mạc Đại đã từng đến nhà mình dùng bữa, cho thấy mối quan hệ của hai người rất thân với nhau. Cô không phản bác Hàn Thanh trực tiếp mà còn chí mạng hơn lời phản bác trực tiếp nữa. Nụ cười chiêu ghẹo ác ý trên mặt Hàn Thanh tắt ngốm, vẻ mặt cô ta bỗng chốc trở nên xấu hổ. Mạc nại đắc chí, trừng mắt với Hàn Thanh. Xin lỗi. Chu Niệm nhìn chằm chằm vào bàn tay của Hàn Thanh trên bàn mình. Phiền cậu thu tay của mình về. Sau đó cô đặt sách ngữ văn, nói đúng hơn là đặt trên tay Hàn Thanh. Cô ta hậm mực thu tay lại, xoay người quay về chỗ mình. Tối đó, buổi tự học ban đêm đã kết thúc. Cơn mưa to cả ngày bắt đầu tạnh dần, chuyển thành mưa rào rơi tí tách trên đường về nhà mạc nại bỗng hỏi chu niệm tớ nghĩ mãi không hiểu một chuyện thế nên tớ muốn hỏi cậu chu niệm quay sang cậu muốn hỏi gì lần trước hàn thanh nói móc cậu cậu không phản ứng lại cậu ta mạc nại ngập ngừng nhưng lần này cậu ta mỉa mai tớ chứ không phải cậu tại sao cậu lại trả lời như thế chu niệm nhìn mạc nại rồi đáp chẳng phải cậu từng nói hai ta là bạn bè à mạc nại nhẹ nhàng gật đầu Chu Niệm nghĩ mình có thể chịu đựng được giọng điệu on end hay móc mỉa của Hàn Thanh cũng đã quen với điều này từ lâu nhưng cô không nhịn được khi thấy Hàn Thanh châm chọc và khiêu khích mạc nại cô thật lòng xem cô ấy là bạn nên có những việc mình chịu đựng được chứ không muốn bạn bè mình chịu thay mình cô nghĩ tình bạn là tình cảm trong sáng và tuyệt vời nhất trên đời khi bạn cần mình cô sẽ không làm con rùa đen rút đầu trốn tránh mạc nại tức khắc cảm động Chu Niệm cậu tốt quá Chu Niệm khẽ bật cười rồi nói Nhưng tớ không hiểu tại sao Hàn Thanh lại ghét cậu thế nhỉ? Hay là vì cậu không đến dự sinh nhật của cậu ta? Có lẽ là vậy, tớ cũng chẳng quan tâm lắm. Mạc nại nhún vai. Ờ, tớ biết rồi. Chu niệm bỗng phản ứng. Cậu không dự sinh nhật của cậu ta, chỉ là phần nhỏ nguyên nhân, chủ yếu là vì cậu ta thấy cậu và tớ thân thiết với nhau. Thông qua biểu cảm của Mạc nại cho thấy, cô ấy cũng biết nguyên nhân, có điều vì sợ chu niệm không vui, nên mới không nói mà thôi. Chu niệm rất ái náy cô bước chậm lại rồi khẽ nói tất cả là tại tớ mạc đại nhận ra cảm xúc của chu niệm đang thay đổi bèn vội vã nói đây là lựa chọn của tớ chuyện này không liên quan gì đến cậu chu niệm tớ rất vui khi được làm bạn với cậu lần này đến lượt chu niệm nói mạc đại cậu rất tốt mạc đại nghe vậy bèn xấu hổ bật cười chúng ta là bạn bè của nhau một ngày cân nặng trong tuần thứ tư chu niệm cảm thấy lần này cân nặng của cô không đạt tiêu chuẩn Chưa đến 5 giờ, đã tự động thức giấc rồi Chẳng thể ngủ lại được nữa Nơm nớp lo sợ đến khi nhiễm ngân gõ cửa phòng mình Bà ta xách cái cân bước vào phòng Như thường lệ bảo Thất cân, con đi vệ sinh đi Xong xuôi hẳn ra cân thử Lúc Chu Niệm bước xuống giường Thì cảm thấy tróng váng, nàng yếu ớt bảo Vâng ạ Vừa bước vào nhà vệ sinh Chu Niệm đã đứng trước đài rửa mặt Không đi vào nhà xí hay tiểu tiện gì cả Cô không thể lãng phí Bất cứ kilo nào trong người Dề dài chừng 15 phút trôi qua, Chu Niệm mới mở khóa vòi nước, chuổng tay lại hứng nước, đợi khi đầy cả bụng nước, cô mới hạ thấp người, uống hết nước trong lòng bàn tay. Chu Niệm uống hết vốc nước này đến vốc nước khác, cô thầm nghĩ mình gặp may rồi, hy vọng hôm nay có thể thuận lợi qua ải. Quay về phòng ngủ, Chu Niệm cởi bỏ váy ngủ xuống, đi chân trần bước lên cái cân trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Khu vực thể hiện cân nặng bên bàn cân bỗng sáng lên. Hai mắt nhìn chầm chầm vào con số màu trắng đang biến đổi trên mặt cân. Một người thì lo lắng, một người thì như thẩm phán. 41 kg Sau khi con số nhấp nháy tận mấy lần thì đã dừng lại ở 41 kg, nhờ thế, Chu Niệm mới thả lỏng rất nhiều. Con số này đã đạt tới tiêu chuẩn của nhiễm ngân. Chu Niệm thầm cảm thấy may mắn, tuần này cô ăn những thứ cần bổ sung ít hơn tuần trước. Dù không hụt hơn trước kia, nhưng đối với cô, kết quả này đã tốt lắm rồi. Quả nhiên điều chỉnh ẩm thực đầu tuần đã có tác dụng. Chu Niệm không nói gì cả, lẳng lặng quay lại giường, rồi xoay người, cởi bỏ đồ ra. Tấm lưng gầy gò xuất hiện trong không khí, có thể nhìn thấy từng khớp xương rõ ràng, nào là cổ, xương bả vai, xương sống và từng cọng xương sườn. Nhiễm ngân không nhìn vào xương hay gương mặt tái nhợt không còn tí máu nào của Chu Niệm. Bà ta chỉ cảm thấy hài lòng vì số cân nặng này, kiêu ngạo như giành được chiến lợi phẩm rồi rời đi chu niệm hiếm khi mới lấy điện thoại di động màu xám cũ kỹ loang lổ vết sơn ra cô chỉ dùng đến nó mỗi khi cần gọi điện thoại nhưng tuần này thì khác chu niệm vẫn lấy chiếc điện thoại cũ kỹ của mình ra mỗi lần lấy điện thoại chu niệm sẽ bất giác nhờ đến biểu cảm ngạc nhiên của hạng toại rồi mí môi nín cười hiếm lắm mới thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó trên gương mặt anh cô cảm thấy rất thú vị khi chu niệm lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra ngoài lần thứ mười ba đúng lúc vào tối thứ tư sau khi cô và mạc lại chia tay ở cửa nhà cô ấy thì đã thấy điện thoại cũ của mình ra còn cách nhà hơn trăm mét chu niệm bèn bước chậm lại ban đêm trong ngõ hẻm yên tĩnh điện thoại cũ kỹ có năng suất rất lớn chẳng những vậy điện thoại cũ kỹ của chu niệm còn không có chức năng im lặng chu niệm bịt kín loa ngoài sau đó mở khóa màn hình ấn phải để mở khóa giọng nữ to lớn đã giảm đi đáng kể dù vậy những âm thanh của chiếc điện thoại vẫn rất to chu niệm sợ làm phiền hàng xóm nên bịt loa kín hơn đến độ lòng bàn tay xuất hiện cảm giác đau đớn dữ dội chu niệm ấn vào bàn phím chuyển màn hình điện thoại sang danh bạ cái tên hạc toại đập vào mắt cô cô muốn hỏi xem vết thương của anh đã khôi phục thế nào rồi nhưng cô sợ anh sẽ cảm thấy cô phiền phức và lại chưa chắc anh sẽ nhận điện thoại của cô chu niệm xoắn suýt hồi lâu mới bấm gọi cho anh rất nhanh nhạc chuông mặc định của tổng đài nhanh chóng vang lên chu niệm thả tay ra áp chiếc điện thoại cũ kỹ xuống bên tay sau đó như ngừng thở và tập trung chờ đợi cảm giác căng thẳng bỗng bao trùm lấy cô anh có bắt máy không ngay lúc tiếng chuông sắp reo đầy một phút chu niệm vừa mới định tắt máy thì bên kia bỗng kết nối chu niệm thắng run rẩy bỗng dừng chân lại không đi tiếp nữa người ở đầu dây bên kia không nói gì vì vậy cô cũng quên mất phải nói chuyện tối nay không có mưa rơi ánh trăng trong vắt lạnh lùng chu niệm ngước lên nhìn ánh trăng trong trèo rồi nghe giọng nói hơi lạnh của hạc toại vang lên chu niệm chu niệm giật mình lắp bắp bảo là là tôi đây giọng điệu không giấu được vẻ bối rối hai bên im lặng giây lát giọng nói của hạc toại lại vang lên ở đầu dây bên kia vẫn lạnh lùng không có độ ấm như thường ngày có việc gì không chu niệm nghẹn lời cô cố nói ờ không có gì cả hai giây sau đó anh bèn nói không có gì thì tôi cúp máy nhé Chú Niệm vội vã bảo Này, đợi đã Cô hít sông một hơi rồi nói tiếp Tôi muốn hỏi cậu xem vết thương đã đỡ hơn chưa Hạc Toại chỉ khẽ ừ một tiếng Cuộc nói chuyện lại lâm vào ngõ cụt Chú Niệm siết chặt chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay Cô sợ Hạc Toại sẽ cúp điện thoại Nên chẳng mang gì nữa Cẩn thận nói tiếp Hạc Toại, cuối tuần này tôi đến thăm cậu, được không? Lúc nghe lời đề nghị này Hạc Toại đang uống nước, bè ngừng lại Anh lấy ly nước ra khỏi miệng không vội vàng trả lời nhưng vẻ mặt rất u ám không biết rõ cảm xúc trong ánh mắt là gì giọng nói dịu dàng của chu niệm lại vang lên không được hả tôi chỉ muốn đến xem sức khỏe của cậu đã tốt lên chưa mấy hôm qua tôi vẫn lo lắng cho cậu có điều tôi không dám gọi điện thoại cho cậu để hỏi thăm ý là cô đã lấy hết can đảm mới dám gọi cột điện thoại này hạc toại đặt ly nước lên tủ đầu giường xoay người ngắm nhìn ánh trăng bàn bạc bên ngoài cửa sổ ánh trăng gói gọn trong mắt của hạc toại Anh cất lên chất giọng như bị nhiễm hơi lạnh của ánh trăng bên ngoài. Cậu chỉ nói cuối tuần mà không nói rõ thứ bảy hay chủ nhật. Bộ cậu định để tôi đợi cậu hay sao? Chủ niệm ngơ ngác, dường như mọi suy nghĩ bỗng dừng lại vào thời khác này. Một lúc sau cô mới hồi thần, nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng. Vậy thứ bảy nhé, thứ bảy thích hợp nhất. Ừ. Hạc toại giật môi, không biết thích hợp trong lời cô là thích hợp ở chỗ nào. Chủ niệm cảm giác cả người bỗng nhẹ nhõm, cô lại bắt đầu đi tiếp. Tôi không làm phiền cậu nữa, hẹn gặp vào thứ bảy nhé. Hạc thoại ừ một tiếng. Tôi cúp máy đây. Được. Đêm đó, không ai biết rốt cuộc thứ bảy thích hợp ở chỗ nào, kể cả người đã nói câu đó, tru niệm. Có lẽ, ánh trang biết, bởi vì hai người đã hẹn gặp nhau vào thứ bảy, nên hôm đó mới có ý nghĩa đặc biệt. Không sớm không muộn, thứ bảy là thời điểm thích hợp nhất. Thứ bảy vừa hay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, mây trắng bay bay chu niệm vẫn dậy sớm như thường lệ bây giờ chỉ mới có sáu giờ ba mươi phút tình trạng như thế này lặp đi lặp lại mỗi ngày cô sẽ nhắm mắt lại và cứ nằm ý ra không nhúc nhích như thế cứ như thế, cô bị phong ấn vào giường luôn vậy tuy nhiên khi tiếng gõ cửa của nhiễm ngân vang lên thì đó cũng là câu thần chú giúp cô thoát khỏi phong ấn vốn trước đây mỗi buổi sáng thức dậy sớm như thế này thì chu niệm chẳng suy nghĩ gì cả đầu óc trống rỗng tâm tư trôi giạt tít đâu đâu nhưng hôm nay sau khi tỉnh dậy thì não bộ của cô lại hoạt động năng nổ một cách lạ thường. Cô suy nghĩ rất nhiều, vấn đề như hôm nay nên mặc cái gì đây? Mặc váy hay mặc quần nhỉ? Nên mua gì đến bệnh viện đây? Đi thế nào? Đi tay không đến được không? Không biết vết thương của Hà Toại có còn đau hay không nữa? Thôi vẫn cứ mặc váy đi. Chú Niệm suy nghĩ vẩn vơ, tâm tư thay đổi liên tục, ngón chân bọc trong chăn, thì vảnh lên, khóe môi của cô cũng cong lên theo. Sau khi ăn sáng xong, Thì Chu Niệm đeo khẩu trang rồi bước ra khỏi cửa, cô đi thẳng đến nhà vệ sinh công cộng, nôn hết mọi thứ trong bụng da. Khi rời đi khỏi, cô nhìn thấy trên mái hiên bằng ngói của con hẻm hẹp dài, phía đối diện có một bóng đen lao vút qua, trông rất giống con mèo đen nhỏ, được hạc toại cho ăn. Sau đó cô đi đến cửa hàng để chọn mua một ít trái cây. Ở lối vào của cửa hàng có mái tre mưa, dưới mái tre là một hàng thùng xốp trắng, trong mỗi thùng là một loại trái cây khác nhau như quả anh đào, quả đào lông quả việt quất quả táo và cả những quả quýt sáng mướt căng mọng chu niệm dừng lại trước một hàng thùng xốp cúi đầu nhìn những quả quýt và hỏi chủ cửa hàng dì ơi quýt bán thế nào vậy ạ bà chủ cất cao giọng trả lời bốn tệ nửa ký đấy cháu quýt này ngọt lắm đấy nha thật không ạ chu niệm hỏi không ngọt thì cháu cứ mang trả lại dì trả lại tiền cho cháu ha ha chu niệm nhảy miệng cười cô chỉ nghĩ đến chủ quán đang đùa vui thôi chứ không cho là thật sau khi chọn mấy loại trái cây thì chu niệm mới trả tiền rồi rời khỏi đi về phía bệnh viện của thị trấn bệnh viện cách đây không xa lắm đi mười mấy phút là sẽ đến khi đã sắp đến bệnh viện thì chu niệm có đi ngang qua một cửa hàng cô lại bước vào mua thêm một ít đồ ăn vặt nữa giống với lần đến bệnh viện trước đó chu niệm cũng không đi thang máy cô lựa chọn leo bốn tầng thang bộ trên vai vác theo bàn vẽ tay thì cầm hộp dụng cụ và cả trái cây lẫn đồ ăn vặt những thứ này cộng lại phải tầm hai mươi ký tương đương với một nửa chu niệm sau khi lên đến tầng bốn thì chu niệm đã mệt đến bán sống bán chết cô phải vịn tay vào vịn cầu thang để thở hồn hèn sau khi nghỉ ngơi vài phút thì cô mới nhấc chân đi vào hành lang còn một khoảng nữa mới đến phòng bệnh của hạc toại nhưng chu niệm đã nhìn thấy cửa phòng đang được mở ra tiếng cười nói hi hi ha, ha vang lên trong phòng trong viện không đông mà còn có thể vui vẻ được như thế chu niệm đi đến trước cửa Phòng bệnh thì nhỏ, nên đứng ở cửa là có thể nhìn thấy hết cảnh tượng ở bên trong phòng rồi. Giống như ngày hôm đó, hai viên cảnh sát và tống mẫn đào đẩy cửa phòng ra, vừa nhìn thấy cô đang ôm mặt hạc toại, tư thế rất mập mờ. Trong phòng bệnh, không chỉ có một mình hạc toại là người bệnh, đã có thêm bệnh nhân khác nằm vào chiếc giường ở gần cửa sổ. Đó là một ông chú sang nam đen, tay trái đang được bó thạch cao, miếng vải gạc được treo trên cổ để giữ tay không rơi xuống. Ở bên cạnh giường của chú ấy thì có vài người, cả nam lẫn nữ, ai cũng đang cười rất vui vẻ, vừa cười vừa không ngừng nói. Cứ đòi vật tay với cháu trai của mình, cuối cùng lại làm gãy tay của mình luôn. Cười, cười muốn xỉu luôn á, đã nói với ông ấy là ông không làm được rồi. đừng để chuyện này chìm, phải cười suốt ba tháng mới đã cái nư. Vật tay với cháu trai của mình, sau đó tự làm mình bị gãy tay, chả trách bọn họ lại cười vui vẻ đến thế. Chú Niệm nhìn xuyên qua bọn họ, nhìn về phía hạc toại đang nằm trên một cái giường khác. Anh đang ngồi ở đầu giường, sau lưng anh có kê một chiếc gối tựa, anh đang nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời tỏa sáng rực rỡ cùng một cây phượng tím mọc sát bên. Ánh sáng xuyên qua cành lá của cây phượng tím, để lại những cái bóng loang lổ trên người anh. Sự trồng chéo giữa sáng và tối, đầy rối rắm phức tạp ấy lại vô cùng phù hợp với khí chất của anh. Anh có đôi mắt đen láy, đôi môi mỏng cùng sống mũi rất cao, góc nghiêng khuôn mặt với những đường nét rõ ràng và hài hòa trông anh đẹp trai đến mức khó mà tin được bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng kia chẳng những không làm giảm bớt sự đẹp trai mà ngược lại còn làm tăng thêm cảm giác áp bức như muốn nghiền nát của anh mang đến tác động thị giác còn mạnh mẽ hơn nữa anh mắt điếc tai ngơ trước những tiếng cười nói trong phòng bệnh trong mắt anh là một nỗi buồn sâu thẳm quanh người anh toát ra vẻ lạnh lùng nhưng không thể hòa nhập khiến anh trông vô cùng cô độc và u ám chu niệm cầm đồ bước vào bên trong Hạc Toại vẫn chưa nhận ra là cô đến, mãi cho đến khi cô đặt những thứ trong túi cùng với bộ dụng cụ ở trên đầu giường thì tiếng ồn ào mới khiến cho anh chú ý đến. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy Chu Niệm. Chu Niệm cởi bàn vẽ ở trên vai xuống, đặt nó sát vào tường trên chiếc tủ đầu giường rồi để hộp họa cụ xuống dưới đất. Xếp mọi thứ xong xuôi, Chu Niệm mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hạc Toại. Hai tay của anh đang khoanh trước ngực, vẻ mặt rất bình tĩnh, đôi mắt đang nhìn cô chẳng hiện lên chút cảm xúc nào chủ Niệm chủ động bắt chuyện Có phải vì không có ai đến thăm Nên cậu không vui không Cô dừng lại một chút rồi dịu giọng Không sao đâu cậu nhìn đi Không phải có tôi đến thăm cậu rồi đây sao Không ngờ là Hạc Toại Chỉ lạnh nhạt mà nói một câu Tôi không cần ai đến thăm tôi hết Cũng phải là do cô tự muốn đến mà chủ Niệm mí môi Giận dỗi bảo Vậy thì xem như tôi ra giày Cứ muốn đến đây đi được chưa Hạc Toại im lặng không tiếp lời cô chu niệm nhìn anh cũng im ắng theo cô nghĩ cũng không phải lần đầu anh như thế kể từ khi biết anh thì anh đã luôn lạnh lùng xa cách như vậy rồi nhưng mà trước đây cô lại không thấy bực bội như bây giờ đến cô cũng chẳng biết được chuyện này là như thế nào cho nên quyết định gạt nó sang một bên không suy nghĩ đến nữa chu niệm ngồi xuống chiếc ghế sát rồi nói tôi mua cho cậu một ít trái cây tôi không biết cậu thích ăn loại nào nên tôi mua đại loại mấy thứ mặc dù bà chủ tiệm trái cây quả quýt nói rằng quả quýt rất ngọt Nếu không ngọt thì sẽ trả lại hàng, hoàn tiền Nhưng mà tôi vẫn không mua Bởi vì tôi nhớ lần trước tôi đưa quýt cho cậu Cậu đã ném đi Nên hẳn là cậu rất ghét những loại trái cây như quýt Hạc Tọa im lặng lắng nghe Đôi mắt của cậu đen lây láy Và sâu thăm thẳm Trong mắt anh hiện rõ khuôn mặt trắng nõn Và xinh đẹp của Chu Niệm Cô cầm lấy túi đồ ở trên tủ đầu giường Mở ra cho anh xem và nói Tôi còn mua cả đồ ăn vặt cho cậu nữa Ăn cho đỡ buồn miệng nè. Hạc tọa liếc nhìn những thứ trong túi, sau đó lại ung dung, bình thản bao với cô. Chu Niệm, tôi không buồn miệng. Sao cái tên này lại thích chống đối như vậy nhỉ? Chu Niệm nhìn chăm chăm vào mắt anh, rồi chậm rãi từng câu từng chữ một. Không buồn miệng thì cũng có thể ăn được. Lần này đến lượt Hạc tọa im miệng. Chu Niệm lại phản bác tiếp. Với lại ai quy định chỉ có buồn miệng thì mới ăn vặt vậy? hạc toại nhìn thấy trong túi có dăm bảy loại ăn vặt nào là bánh quy rồi sờ nách khoai tây rau câu và cả que cay và các thứ khác nữa anh đưa tay lấy thức ăn ăn vặt nằm dưới đáy túi rồi hỏi chu niệm cậu mua cái này cho tôi á? hạc toại giơ túi lên nghi hoặc kẹo nổ kẹo nổ thì sao vậy chu niệm hỏi ngược lại bao bì của kẹo nổ sặc sỡ nhiều màu sắc bên trên còn có một con quái vật lông xanh lá đội một chiếc nón đỏ đang chạy nhảy Hạc toại không thèm đến xỉa đến, anh nói Chỉ có trẻ con 3 tuổi mới ăn cái này thôi Chu niệm giật lấy túi kẹo nổi trong tay anh Sau đó xé mở, lấy một cái túi nhỏ ở bên trong Ai nói vậy, lúc tôi mua nó thì bên cạnh Đâu có viết sản phẩm, chỉ dành cho trẻ con 3 tuổi ăn đâu Mặc dù cô biết rõ ý của anh muốn nói Không phải như thế, nhưng cô vẫn cố tình xuyên tạc Hạc toại nước mắt nhìn cô, rồi thốt lên hai chữ Ấu chị. Chu niệm xé một lỗ nhỏ từ những đường răng cưa ở trên miệng túi kẹo nổ, đưa đến bên môi anh, rồi cô lên tiếng. Cậu không ấu chị kia ơi, ăn thử một túi nhé. Cái lỗ được chu niệm xé ra, nằm ngay bên cạnh môi của anh, anh cúi mắt nhìn xuống, là thấy những hạt nhỏ vụn màu xanh nhạt nằm ở trong túi, anh còn ngửi được mùi táo xanh nồng nặc nữa. Tôi không ăn. Hạc tại quay mặt sang một bên khác. Cậu ăn thử đi mà. chu niệm nhẹ giọng dịu dàng khuyên anh, cô đứng dậy lại đưa túi kẹo nổ ấy đến bên miệng anh hạc toại lại quay mặt đi một lần nữa rồi nói tôi không ăn chu niệm lại đưa kẹo sang tiếp lại một lần nữa để ngay miệng anh hạc toại vừa tránh vừa lên tiếng cảnh cáo cô chu niệm cậu đừng có quậy nữa tuy nhiên giọng điệu lại không chút gay gắt chu niệm cũng chẳng hề sợ anh cô dứt khoát nhân lúc anh không đề phòng mà bóp mở đôi môi mỏng của anh rồi nhanh chóng đổ hết túi kẹo nổ vào trong đó sự im lặng kinh khủng như thế muốn chấn động đĩa cả tai anh cảm giác được rõ ràng từng hạt nhỏ nhanh chóng sinh ra phản ứng trong miệng anh tiếng bụp bụp khi kẹo bắt đầu nổ vang lên mùi tàu xanh lan tỏa ra khắp khoang miệng của anh chỉ trong trước mắt giống như cả một mùa xuân đang nhảy múa trong miệng vậy ngon hay không thế chu niệm cầm lấy cái túi đựng cô hơi nghiêng đầu đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn chằm chằm anh ừ anh trả lời cô một cách mơ hồ không rõ chu niệm vẫn còn nghe thấy được tiếng động khẽ khàng phát ra từ miệng anh cô hiếu kỳ hỏi Cậu biết nguyên lý của kẹo nổ này không? Sao vừa cho vào miệng là nó lại nổ tung vậy? Carbon, dioxide Anh trả lời một cách đầy lạnh nhạt Chu Niệm mỉm cười Rồi lên tiếng khen ngợi anh Hạc toại, cậu giỏi thế, biết nhiều thật đấy Hạc toại bình tĩnh trả lời cô Chỉ là kiến thức hóa học cơ bản thôi Chu Niệm vẫn mỉm cười Thế thì cũng giỏi lắm rồi Hạc toại lít nhìn cô Không rõ lý do vì sao mà giọng nói của anh Cũng trầm xuống Đừng có khen tôi nữa chu niệm ngây người nụ cười của cô chợt tắt cô hỏi tại sao vậy hạc toại rũ mí mắt xuống mặt anh lộ vẻ mệt mỏi uể oải không tại sao hết im lặng một hồi thì hạc toại đột nhiên ngước mắt lên nhìn rồi hỏi cô cậu có ghét mèo không chu niệm thốt lên một tiếng hà cô không biết tại sao anh hỏi câu hỏi như thế cô trả lời tôi không ghét tôi rất thích các bé chó bé mèo hạc toại lại im lặng thêm một lúc rồi nhìn chu niệm lúc này mới cất lời Vậy giúp tôi một chuyện đi. Ngay sau đó anh lại bổ sung thêm một câu. Nếu như cậu rảnh ấy. Chuyện gì thế? Chu Niệm hỏi anh. Giúp tôi cho con mèo đen ở cái hẻm hẹp dài kia ăn với. Hạc thoại rũ mắt xuống rồi nói tiếp. Tôi phải một tuần nữa mới có thể ra viện được. Chu Niệm khẽ kể. Lúc sáng tôi đi qua hẻm hẹp dài thì có nhìn thấy con mèo đen đó. Chắc chắn là nó đang đợi cậu rồi. Cậu đừng có lo lắng. Lát nữa giờ khỏi bệnh viện. Tôi sẽ đi mua thức ăn cho mèo rồi cho nó ăn. Hạc toại thản nhiên ở một tiếng rồi bảo, tiền thức ăn cho mèo tôi sẽ trả cho cậu sau. Chu Niệm lắc đầu, không cần đâu. Hạc toại không trả lời, cô biết với tính cách của anh thì chắc chắn sau này cũng sẽ trả tiền cho cô thôi. Anh sẽ phân biệt rạch ròi và luôn giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối với người khác. Hạc toại, tôi nhận ra cậu thật sự là một người rất tốt. Chu Niệm ngồi xuống một lần nữa, giọng điệu hết sức nghiêm túc cô nói tiếp, vết thương của cậu vẫn còn đó, chưa có khỏe hẳn, mà cậu còn lo lắng cho bé mèo hoang nữa. mỗi từ cô thốt ra, thì sắc mặt của Hà Toại cũng tối sầm theo. Chu Niệm nhìn thấy anh nhăn mặt, sau đó trầm giọng xuống nói với cô, đừng có khen tôi. nghe anh bảo thế, thì Chu Niệm ngớ người. đợi khi cô hoàn hồn lại, thì cau mày. tại sao cậu không thể để người khác khen mình, Hà Toại, cậu kỳ lạ quá. ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, thích người khác khen bản thân mình. Chỉ có cậu lại thể hiện, vẻ chán ghét ra mặt thôi. Hạ tội quay mặt lại, nhìn chằm chằm cô, anh cất giọng lạnh nhạt. Tôi không thích, thế nên cậu đừng có nói nữa, hiểu chưa? Chu niệm mỉm môi, cô bị khí lạnh toát ra từ người anh, làm cho sợ hãi. Cô không dám tiếp tục nói nữa. Ngay vào cái lúc cô nghĩ rằng khó khăn lắm, cô mới hiểu được anh một chút, thì anh lại khiến cô cảm thấy càng thêm không biết phải làm thế nào. Rốt cực tại sao anh lại trở nên như thế? Anh quá khác lạ. cho dù có bị mắng chửi hay sỉ nhục. Thì anh đều có thể tỉnh bơ Không hề biến sắc mà chịu đựng Thậm chí bị đánh đập cũng được Duy chỉ có khen là không được Chu niệm cho túi kẹo nổ mà mình đang cầm trên tay Và lại trong túi đồ ăn vặt Sau đó đứng lên với vẻ mặt vô cùng tủi thân Cô nói Tôi đến thăm cậu nhưng cứ luôn khiến cậu thấy không vui Tôi vẫn nên đi thì hơn Cô vừa định vươn tay ra Lấy bản vẽ thì nghe thấy tiếng của hạc toại vang lên Khoan đã Chu niệm không nhìn anh Vốn dĩ giọng cô rất nhẹ nhàng nhỏ nhẹ Giờ đây lại còn pha thêm chút sắc thái ở mức Nên nghe giống như cô sắp khóc đến nơi vậy Sao ạ Hào Toại ngước mắt lên nhìn cô Giọng anh vẫn trầm thấp như cũ Tôi không hề không vui Chu Niệm bĩu môi nói Nhưng mà lúc nãy cậu gần như đã tức giận rồi đấy thôi Đánh mắt của Hào Toại Lộ rõ vẻ khó xử Một lúc sau anh mới cất giọng Có hơi phần cứng nhắc Tôi cũng không hề tức giận Lúc này thì Chu Niệm mới quay mặt lại Cô rụt rè nhìn khuôn mặt anh sau đó chậm rãi hỏi hà toại cậu vì không mới nhìn thấy tôi rời đi mà không vui cho nên mới giải thích với tôi sao khi đối diện với ánh mắt của cô ánh sáng lấp lánh trong mắt hà toại như ngưng tụ lại nhưng anh vẫn quay đi ngay lập tức bình tĩnh nói với cô cậu chưa cái bộ mặt ỉu xíu đấy mà đi ra ngoài thì người khác nghĩ rằng tôi ức hiếp cậu nụ cười hiện lên trên khuôn mặt chu niệm một lần nữa mà lúng đồng tiền ngọt ngào nổi bật vô ngần cô nói vậy thì tôi cứ xem như cậu đã giải thích với tôi rồi đi Hạc Toại mím đôi môi mỏng và đáp. Tùy cậu, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạc Toại đã dịu lại nên lá gan của Chu Niệm lại phình lên. Cô hỏi anh. Số cổ vì sao cậu lại không thích nghe người khác, khen vậy? Hạc Toại ủi hoài trả lời. Cậu không cần biết chuyện này. Tôi chỉ nghĩ mãi không hiểu thôi. Chu Niệm lại nhớ đến chuyện đó, cô nói tiếp. Giống việc không hiểu vì sao, lần đầu bắt chuyện với cậu thì cậu lại cầm quả quyết rồi chạy mất dạng. Hạc Toại nhíu mày lại chu niệm nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo nhưng chất chứa đau thương của anh thì lập tức biết điều mà ngoan ngoãn nói được rồi tôi không nói nữa loàng xoàng chu niệm bất cần đạp đổ thùng rác sắt nên cô lập tức không người xuống nhặt chính vào lúc này hào toại nhìn thấy được phía sau lưng của chu niệm từng khớp xương hẳn rõ lên lớp vải mỏng toang của chiếc váy từng chiếc xương của phần xương cuộc sống nối liền nhau từng chiếc xương sườn cũng liên tiếp hiện ra rõ ràng còn cả hai bên xương bả vai cũng nhô ra sao cô lại gầy như thế trong mắt anh chu niệm như một đóa hoa xinh đẹp được người ta chăm sóc cẩn thận theo lý thì phải đầy đủ dinh dưỡng thể hiện được sức sống bừng bừng và sinh động nhiều sắc thái mới đúng nhưng anh luôn cảm thấy mặt mày cô trắng bệch bộ dạng thì cứ như thể lung lay sắp đổ vậy chu niệm đứng thẳng người lên lại vừa lúc đối diện với ánh mắt đánh giá của hàng toại nên cô hỏi sao thế hàng toại nhìn cô từ trên xuống dưới chu niệm cậu đang giảm cân ư chu niệm sững sờ Sao tự nhiên cậu lại hỏi như thế? Hạ toại nhìn xương quay xanh tinh xảo xinh đẹp cùng với chiếc cổ thon dài của cô. Anh nói Cậu gầy quá. Lúc nãy khi cậu không người xuống cách một lớp phải nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ ràng từng chiếc xương trên lưng của cậu. Anh nói anh đã nhìn thấy xương của cô lúc nãy chu niệm đã hoàn toàn cứng đờ cả người. Đã từng rất nhiều lần cô chẳng mặc gì trên người mà bước lên cân trọng lượng trước mặt nhiễm ngân nhưng bà ta chưa từng chú ý đến xương của cô. Thế mà hạ toại Lại nói với cô, anh nhìn thấy cả xương của cô hiện lên qua một lớp vải. Một cảm giác chưa nay chưa từng có, bắt đầu lan tân, gọn lên nơi đáy tim cô. Sau khi lan ra khắp quả tim, thì men theo các mau mạch tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn cô. Chu niệm vội vàng quay mặt đi để né tránh ánh nhìn của hạc toại. Lúc này trông cô nhếch nhác, thảm hại, chẳng ra làm sao. Cô không muốn để bất kỳ ai nhận ra một mặt mà cô không để cho ai biết. Đặc biệt, cô càng không muốn hạc toại biết được. Bên cạnh truyền đến tiếng cười một căn phòng bệnh như được chia thành hai nửa bên thì trời trong nắng đẹp bên thì mây mù phần vũ chu niệm nghẹn lời một lúc rồi mới khó nhọc mở miệng giọng nói nhỏ đến mức gần như chẳng nghe được gì ừm um, tôi đang giảm cân đừng giảm nữa giọng hạc toại trầm thấp ngữ điệu rất nghiêm túc anh tiếp tục sắc mặt của cậu tệ lắm chu niệm chỉ cúi đầu và im lặng trông thấy thế, thế hạc toại không dựa lưng vào gối nữa mà nghiêng người hẳn về phía trước một tay của anh thì nắm lấy giường Nửa thân trên thì nghiêng hướng về phía Chu Niệm, lại gần cô từng chút một, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách gần sát cô. Chu Niệm cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người anh phả vào cô, vì cô đang cúi đầu nên trong mắt cô chỉ nhìn thấy được bàn tay to xương sẩu của hai toại mà thôi. Cô ngước mắt lên một lần nữa, va và vào đôi mắt đen nhánh và âm u của anh. Anh đang ở gần cô trong gang tấc, và lúc này đây, Chu Niệm nhìn thấy anh đang nhìn khuôn mặt cô từ trái sang phải, ánh mắt của anh rất thận trọng. Dường như trong nháy mắt, có thể nhìn thấu sự trột dạ của cô. Chu Niệm cảm thấy trái tim mình đang giao động mãnh liệt, nhịp đập lúc nhanh lúc chậm khiến cô sắp hoảng loạn đến nơi. Chu Niệm! Anh nhìn vào mắt cô, hạ thấp giọng gọi tên cô, sau đó hỏi cô một cách hết sức nghiêm túc. Bình thường cậu có soi gương không? Chu Niệm vẫn lựa chọn trốn tránh ánh mắt của anh. Cô thều thào trả lời. Có, có soi chứ. Đôi mắt đen láy của anh hệt như một tấm gương soi chiếu ra sắc mặt nhợt nhạt của chu niệm anh cứ nhìn chằm chằm cô mãi sau đó trầm giọng nói cậu đã gầy lắm rồi cho nên hãy ăn nhiều một chút được không và khoảnh khắc này đây đầu óc chu niệm hoàn toàn trống rỗng máu trong người cô đông đặc lại cô không còn nghe thấy huyên náo nói cười bên cạnh nữa cũng chẳng cảm nhận được cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào giờ đây trong mắt cô chỉ còn sót lại đôi mắt đen thăm thẳm và nghiêm túc của hạc toại mà thôi tựa hồ như lúc đó linh hồn cô nhen nhóm lửa bốc cháy hừng ngực anh kêu cô ăn nhiều một chút giọng điệu như có chút dịu dàng vô tình xen lẫn vào nhưng cô lại không dám chắc chắn về điều đó tôi tôi chu niệm vội vàng đứng dậy động tác gấp gáp đến mức đụng vài chiếc ghế sắt ở phía sau lưng chiếc ghế sắt đổ ầm xuống đất chu niệm xoay người lại ngay lập tức tay chân luống cuống dựng ghế sắt lên rồi lại nhanh chóng vươn tay cầm lấy bàn vẽ cô bảo tôi tôi phải đi rồi hạc toại bình tĩnh nhìn chu niệm đang hoảng loạn anh lên tiếng chu niệm cậu chu niệm cắt ngang lời anh cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi tôi đi đây không đợi anh mở miệng nói thêm gì chu niệm đeo bản vẽ lên lưng nhấc hộp họa cụ rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bệnh lúc ra cửa suýt va phải người nhà của bệnh nhân giường kế bên cảnh hoảng loạn chạy trốn này quá đỗi quen thuộc giống như ngày hôm đó anh cầm lấy quả quýt rồi bỏ chạy chu niệm chạy một hơi ra khỏi bệnh viện sau đó chạy dọc theo sông nam thủy một đoạn lúc này cô mới sụi lơ ngồi xuống một chiếc ghế dài liễu rủ loa xòa đong đưa trên mặt sông bên bờ sông các loài cỏ dại không biết tên mọc um tùm cỏ xanh xen lẫn với bậc thềm đá mọc đầy rêu xanh chu niệm chợt nghiêng đầu nhìn về phía thềm đá bên dưới trên lớp rêu xanh ẩm ướt có côn trùng giáp xác nhỏ màu đen nó cũng tới cũng lui trên lớp rêu xanh ẩm ướt mềm như nhung cô cảm thấy có lẽ hiện tại trong lòng cô cũng có một con bọ nhỏ bứt rứt bò tới bò lui Cảnh tượng trong phòng bệnh một lần nữa Tái hiện trong đầu cô Hạ tọi cuối người gần kề với cô vẻ mặt anh nghiêm túc Đôi mắt đen sâu thẳm Dường như có ma lực Nhìn thấu toàn bộ linh hồn cô Chỉ đối diện với anh vài giây thôi Mà chu Niệm cảm thấy bản thân suýt nữa không nhịn nổi Cầm lòng không đậu Mà nói bí mật đó với anh Cô vốn dĩ không như anh nhìn thấy Tách bỏ đi lớp vỏ họa sĩ thiên tài Không còn vẻ ngoài hào nhoáng. Cô còn lại những gì chu Niệm suy nghĩ thật kỹ Có chăng chỉ còn dư lại cơ thể suy yếu và linh hồn trồng chất sự tranh vinh. Cô không thể chịu nổi khi bị nhìn ở khoảng cách gần, bởi vì một khi nhìn sát vào sẽ thấy cô là một kẻ, nửa người, nửa quỷ. chu Niệm cảm thấy may mắn vì cô đã lựa chọn chạy trốn thay vì nhanh chóng phun ra mọi việc. Nếu thành thật nói hết ra hết tất cả, Hạc Toại sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cô? Có khi nào anh sẽ cho rằng cô rất kỳ quặc, rồi sau đó dùng ánh mắt lại lùng khó hiểu, nhìn cô? dường như chu niệm không cách nào chấp nhận việc anh nhìn cô bằng ánh mắt quái gở chu niệm ngồi ở bên bờ sông một lúc rất lâu chờ đến khi cảm xúc hoàn toàn lắng xuống thì cô mới đứng dậy rời đi chu niệm đi đến đường nam thủy đối diện đó cô đứng trước một cửa hàng thú cưng tên cửa hàng đó là thú cưng hâm hâm hai cửa kính của cửa hàng thú cưng mở hướng ra ngoài trước cửa có một hàng rào cao bằng bắp chân được sơn màu xanh để ngăn chó mèo nuôi thả trong cửa hàng không chạy ra ngoài trong hàng rào Có một con test đi màu trắng, nó thấy có người đứng ở cửa tiệm thì ngay lập tức xông tới như niềm nở như lửa, nó giơ hai cái chân trước bám lấy hàng rào, hăng hái sủa gâu gâu. Tiếng sủa của chó test đi trắng hấp dẫn sự chú ý của những con chó khác. Chiu hu bút đô, budo, koki, mấy con chó thuộc các kiểu giống khác nhau lần lượt chạy ra cửa, chúng chạy đi chạy lại trước hàng rào sủa gâu gâu không ngừng. Chủ niệm không biết làm cách nào để vào trong, cô đành phải đợi ở cửa vừa chờ vừa đưa tay vuốt ve mấy chú chó đáng yêu. Rất nhanh sau đó, ông chủ bước ra từ cửa hông. Ông chủ cửa hàng là một chàng trai rất trẻ, gầy gò thấp bé, lông mày rậm, mắt to, trông có vẻ thật hài chất phát. Trên người ông chủ đeo tạp dề, tay thì cầm kéo, xem ra anh ta đang cắt tỉa lông cho mấy chú chó. Ông chủ nhìn Chu Niệm đứng ở bên ngoài rồi nói: "Cô cứ bước vào trong là được." Chu Niệm gật đầu. "Được." Chu Niệm chậm rãi nhấc một chân bước vào trong hàng rào động tác của cô vừa nhã nhặn vừa thận trọng ông chủ quan sát chu niệm anh ta đột nhiên mỉm cười bảo lần đầu tiên cô đến đây à trước đây tôi chưa từng gặp cô chu niệm cuối cùng cũng tìm được một chỗ đặt chân ở giữa bầy chó cô dành chút thời gian liếc nhìn ông chủ vâng đây là lần đầu tiên tôi đến đây ông chủ hỏi cô cần gì thức ăn cho mèo ông chủ chỉ vào kệ sản phẩm bên trái cho chu niệm thức ăn cho mèo ở đằng kia chu niệm chật vật tiến về phía trước giữa một đàn chó lũ chó cứ cào cào vào chân cô hết cách sáng nay cô dành một phần thời gian để vẽ thực vật không thể nào về nhà tay không nếu không cô sẽ ngồi xổm xuống để chơi đùa vui vẻ với những chú chó này đứa nào không nghe lời ông chủ hét lớn một tiếng đám chó dưới chân chu niệm ngoan ngoãn tàn ra chu niệm đi vào kệ sản phẩm bên trái trên đó bày không ít các loại thức ăn cho mèo đủ các loại bao bì hoa hòe lòe loẹt rất nhiều loại nhãn mát thức ăn tổng hợp cho mèo thịt tươi cho mèo thịt gà và cá hồi cho mèo thức ăn khô tổng hợp dành cho mèo nhìn thoáng qua mỗi loại thôi mà chu niệm sớm đã hoa quả mắt chu niệm nhìn đống thức ăn cho mèo một lượt rồi quay đầu hỏi ông chủ ông chủ mèo con có thể ăn những thứ này được không ông chủ dựa vào kệ hàng bên cạnh hỏi mèo con nhỏ tầm nào chu niệm nhớ lại con mèo đen nhỏ ngay đó ngồi xổm dưới chân hạc toại sau đó dùng hai tay ước lượng độ dài đại khái lớn chừng này Ông chủ suy nghĩ một chút rồi nói Vậy con mèo đó vẫn còn rất nhỏ Dựa vào ước lượng tay của cô Con mèo kia nhiều nhất là 4 tháng tuổi chư Niệm tiếp tục Nhìn những gói thức ăn cho mèo trên kệ Tôi cũng không rõ lắm Không rõ lắm Ông chủ đùa người cây kéo nhỏ trong tay Đó không phải là mèo của cô à Sao lại không rõ lắm Không phải mèo của tôi chư Niệm tiện tay cầm một gói thức ăn cho mèo lên đọc kỹ Ông chủ lấy tay chỉ hướng cho cô vậy cô mua thức ăn cho mèo con ở hai hàng dưới cùng chu niệm nói ừ một tiếng rồi đã gói thức ăn cho mèo trở về chỗ cũ cô ngồi xổm xuống thức ăn cho mèo con ở hai hàng dưới cùng có vô vàn mẫu mã nào là ruốc bồ câu đông lạnh và sấy khô bánh sữa có lợi cho tiêu hóa thịt tươi tiệt trùng mềm chu niệm nhận ra bao bì của loại thức ăn cho mèo thứ ba này nó giống y hệt gói thức ăn mà hạc toại cầm trên tay ngày đó chu niệm cầm một gói lên kiểm tra ở góc dưới bên phải ghi trọng lượng 500 gram. Một gói rất nhỏ, vừa đủ nửa cân. Chu Niệm cầm túi thức ăn cho mèo rồi đứng dậy. Cô quay người hỏi ông chủ. Xin hỏi loại này là bao nhiêu tiền một túi? Ông chủ nhìn thoáng qua đáp. Loại đó đắt 30 tệ một túi. Giá cả ở thị trấn nhỏ không cao. Thịt sườn có giá 30 tệ nửa cân. So với thức ăn cho mèo, giá có 30 tệ nửa cân thì đúng là đắt thật. Tôi muốn lấy loại này. Chu Niệm cúi đầu bắt đầu trả tiền ngay cả con mèo bao nhiêu tháng tuổi cũng không biết ông chủ ngạc nhiên hỏi cô mua nó để nuôi mèo hoang đấy à ừ nghe thấy chu niệm bảo mua để nuôi mèo hoang ông chủ lộ vẻ đau lòng ôi em gái à nếu để cho mèo hoang ăn thì không cần phải mua lại thức ăn cao cấp như thế này đâu chúng biết có ăn là tốt lắm rồi cô có thể mua loại dưới mười tệ nửa cân là đủ lắm rồi không cần thiết phải lãng phí từng ấy tiền đúng không nào chu niệm đưa ra toàn tiền năm mươi tệ dịu dàng nói không sao đâu tôi muốn lấy cái này ông chủ nhận tiền vừa đi đến quầy thu ngân vừa nói em gái em đúng là yêu thương động vật chu niệm nhìn thấy ông chủ mở ngăn kéo máy tính tiền ra lấy hai tờ trị giá mời tệ khi đóng ngăn kéo lại ông chủ khương lại còn có một cậu chàng trai cũng mua đồ ăn loài này để nuôi mèo hoang chu niệm biết người mà ông chủ nhắc tới là hà toại cô vờ như lơ đễnh hỏi thật vậy à ông chủ đưa tiền thừa lại cho chu niệm anh ta đáp đúng vậy đấy Cậu chàng trai kia là con trai của Hạc Thiên Đao, trước đó bị con trai Thiếu Phúc đâm cho một nhát phải nằm viện. Chu Niệm cầm tiền thừa trong tay, cô im lặng, không nói gì. Có lẽ dù là ai, khi gặp một cô gái ngoan như Chu Niệm cũng muốn nói chuyện thêm mấy câu với cô, ông chủ mở chế độ máy hát. Để tôi nói cho cô biết, bản thân cậu ấy cũng không có nhiều tiền nên thường làm những việc lặt vặt ở quanh đây. Có khi một ngày làm việc, cậu ấy chỉ kiếm được mấy chục tệ, thế mà nỡ bỏ ra 30 tệ để mua một gói thức ăn cho mèo. Đúng là không đáng chút nào, không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Làm sao anh biết cậu ấy chạy việc vặt? Chu Niệm hỏi. Ông chủ chép miệng một cái và nói. Ngày nào cũng thấy cậu ấy ở đây, cậu ấy thường xuyên tìm việc vặt trên con đường này. Chu Niệm lắp bắp. À, ra là vậy à? Cô không nói chuyện với ông chủ nữa và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng thú cưng. Chu Niệm vốn định tìm một chỗ để vẽ vật thực. Nhưng trên đường đi, cô lại không ngừng suy si xem phải chăng hạt tỏi không đến trường nữa là để làm thuê hay không chủ cửa hàng thú cương cho biết hạc toại thường xuyên làm việc bán thời gian nên chắc hẳn anh đang thiếu tiền thế nhưng hạc toại lại sẵn sàng mua thức ăn đắt tiền cho mèo hoang sao có thể mâu thuẫn như vậy sự thật ẩn giấu đằng sau hạc toại giống như một màn sương mù dù cô có đứng bên trong màn sương mù đó đi chăng nữa thì cô vẫn không thể nhìn thấy rõ viết nhật ký xong tru niệm đi đến hẻm hẹp dài vừa đến đầu ngõ để nhìn thấy con mèo đen nhỏ đang quanh quẩn trong hẻm con mèo đen nhỏ gầy hơn rất nhiều so với lần đầu tiên chu niệm nhìn thấy nó gần đây chắc là nó chưa được ăn gì sợ dọa con mèo sợ chu niệm rón rén đến gần tay cô cầm gói thức ăn cho mèo mới vừa mua xong chu niệm muốn gọi tên mèo nhỏ nhưng cô phát hiện mình đã quên hỏi hạc toại tên con mèo là gì bình thường anh hay cho nó ăn chắc hẳn anh đã đặt cho nó một cái tên chu niệm chỉ đánh dùng cách gọi mèo thông thường mèo mèo mèo mèo bé nhỏ con mèo đen con cảnh giác công cả người lên, bày ra tư thế phòng thủ và rút lui. bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. thấy vậy, chu niệm lập tức sơ thức ăn cho mèo ra. cô cố tình lắc cho nó kêu xô soạt. mèo mèo, em xem đi, anh hàng tỏi của em bài chị đến đây, cho em ăn đấy. em đừng sợ, chị sẽ không làm hại đến em đâu. khi con mèo đen nhỏ nhìn thấy thức ăn cho mèo trong chiếc túi đóng gói màu hồng trên tay chu niệm, nó lập tức kêu gừ gừ, móng vuốt nhỏ cua cua bước đến. đáng yêu quá đi mất chu niệm mềm nhũn khó trách hạc toại lại quan tâm đến con mèo con này như vậy lần sau chắc chắn cô sẽ hỏi anh tên con mèo đen nhỏ này là gì buổi trưa trên bàn cơm nhiễm ngân nhận được cuộc gọi điện thoại từ công ty bảo hiểm nội dung quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề yêu cầu bồi thường của chu tẫn thương chu niệm ở bên cạnh cúi đầu gắng gượng nhét đồ ăn vào miệng dòng điệu của nhiễm ngân càng ngày càng bực dọc anh nói cần phải có bản gốc giấy chứng tử lần trước tôi đưa bản gốc nhưng vẫn không có tác dụng phải không? bây giờ lại nói giấy chứng tử của bệnh viện thị trấn không tính, cho nên tôi muốn hỏi các người muốn kê khai giấy chứng tử ở đâu? nếu các người đã lằng nhằng đủ thứ như thế, thì trực tiếp đến đây lấy xác chồng tôi đi. nói hết những lời kìm nén bấy lâu xong, nhiễm ngân cúp điện thoại, bà ta giận dữ, quẳng điện thoại di động lên bàn cơm. chu niệm cảm giác được một áp suất thấp cực mạnh, thái dương khẩn trương đập thình thịch, cô vội vàng nhét đồ ăn vào miệng, thở cần. nhiễm ngân đột nhiên gọi tên cô miệng chu niệm căng đầy đồ ăn cô ngẩng đầu lên nhiễm ngân mỉm cười nói với cô con yên tâm đi chúng ta chắc chắn sẽ lấy được tiền bảo hiểm của ba con đến lúc đó con muốn dùng loại thuốc màu đắt nhất nào cũng được mai sau con muốn ra nước ngoài để phát triển cũng chẳng có gì phải lo lắng tới bây giờ chu niệm chưa từng nghĩ đến vấn đề bảo hiểm bồi thường hiện tại nghe nhiễm ngân nói vậy cô chỉ có thể khéo léo mỉm cười vâng ạ trở lại phòng ngủ chu niệm đóng cửa lại nhanh chóng đi vào phòng tắm cô đi thẳng vào toilet mở nắp bồn cầu và ngồi xổm xuống chu niệm cúi mặt dùng tay vèn tóc mái sang một bên há miệng bắt đầu nôn mửa dữ dội chu niệm cậu gầy quá có thể thấy rõ từng đốt xương trên lưng cậu trong lúc nôn mửa giọng nói của hạ toại bắt đầu vang vọng bên tai cô chu niệm đột nhiên khựng lại cô lập tức ngậm chặt miệng cố gắng kìm nén không để bản thân nôn nhiều hơn thế nhưng cơ thể dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của chu niệm vừa nghĩ đến việc ngừng lại thì dạ dày càng co thắt cồn cào mãnh liệt hơn miệng cực kỳ chua xót chu niệm ký trên mặt đất cô cắn chặt quai hàm kiên quyết kháng cự gương mặt tái nhợt chảy đầy mồ hôi hột toàn thân chu niệm run lên lầy bẩy cô không ngừng tự nhủ với bản thân đừng nôn ra đừng để nôn ra tiếc là cơ thể cô không hề hợp tác thức ăn còn lại trào ra ngay lập tức kèm theo cả dịch dạ dày màu vàng chua lét một giây sau chu niệm bắt đầu khóc thảm thiết cô yếu ớt mềm nhũn ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo hai tay cô ôm đầu đau đớn giật mạnh tóc nhiều sợi tóc bị nhổ ra mắc giữa các kẽ tay chu niệm dường như không có cảm giác được đau đớn cô như phát điên tự giật tóc của mình cô muốn hét lên chói tai muốn gào khóc nhưng lại sợ âm thanh đó sẽ khiến nhiễm ngân chú ý đến chu niệm đành bộ miệng phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào giống như ác quỷ chết oan chết uổng than khóc sau khi khóc mệt chu niệm quay lại phòng ngủ Lấy chiếc điện thoại di động màu xám cũ kỹ từ trong túi vải xô ra. Chu Niệm một lần nữa trốn vào trong nhà vệ sinh. Trên nền gạch nhà vệ sinh toàn tóc đen nằm dài rác. Chu Niệm dẫm lên từng sợi tóc đó cô đi tới góc trong cùng ngồi dựa vào tường. Chu Niệm dùng một tay che đi chiếc loa điện thoại cũ kỹ sau đó bắt đầu soạn thảo tin nhắn trong hộp thư thoại. Mỗi khi nhấn từng chữ tiếng máy móc giả cỗi sẽ dỉ ra từ bàn tay của Chu Niệm. Chỉ có bốn từ ngắn ngủi sau khi tin nhắn soạn thảo thành công chu niệm nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ bé rất lâu nước mắt từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống cô sụt xịt bàn tay run rẩy ấn xuống bàn phím âm thanh nhắc nhở tin nhắn đã gửi thành công vang lên chu niệm vịn thường đứng dậy cô đi tới chậu rửa mặt chu niệm đặt điện thoại di động cũ lên bệ bắt đầu cởi áo ngắn tay và nội y trên người xuống sau khi đặt áo ngắn tay và đồ lót lên bệ rửa mặt cô quay lưng lại với gương rồi quay lại nhìn bản thân phản chiếu trong đó đúng như những gì mà Hạc Toại nói khuôn mặt cô nhợt nhạt gây đến mức có thể nhìn thấy rõ từng đốt xương trên lưng màn hình của chiếc điện thoại cũ vẫn sáng trên màn hình hiển thị tên người nhận Hạc Toại nội dung tin nhắn tôi thất bại rồi các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập tám bộ truyện ngôn tình mười ba nhân cách chỉ để yêu em nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like subscribe ở dưới video này nhé.